Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cũng thật vừa lòng vì người bây giờ anh đang nhắc tay là em. Anh vô cùng nghiêm túc nói anh muốn xem em là người phụ nữ anh yêu nhất trong cuộc đời này mà che chở. Nghe được lời thổ lộ cảm động như thế tôi thủy tâm hoàn toàn nghe ngốc. Cánh thân anh thật sự đã sớm biết em không phải là Angel rồi sao? Có rất nhiều chứng cứ để anh chú ý tỉ như anh để sát vào bên tay cô. Lần đầu tiên của chúng ta Cũng là lần đầu tiên của em phải không? Mặt cô đỏ lên Anh cúi đầu cười nói Còn nữa, phía sau lưng của Angel có một vết bớt màu đỏ Nhưng em không có Nhưng nguyên nhân chính trúc đại anh đi tìm rõ ràng nhất Chính là tề gia bảo Cậu ta tới tìm anh Nói cho anh biết anh đã hiểu lầm em Nhưng đó là bởi vì không đủ hiểu biết về em Nên mới có thể hiểu lầm như vậy Cho nên anh muốn biết người phụ nữ anh yêu Đến tục cùng là ai Đại bảo đi tìm anh Nói đến cậu ta, cô mới nhớ tới Từ lúc ông cánh thần bị tai hạn giao thông đến giờ, cô cũng quanh hỏi thăm chuyện nhà bọn họ. Mẹ cậu ta bây giờ thế nào rồi? Đại bảo cậu ấy, nghe nói ông chủ cậu ta đã hứa chiếu cố đến bình tình của mẹ cậu ấy. Em đừng có lo lắng. Anh vừa lộc nhìn cô. Thủy tâm, em thật là một người rất thiện lương. Nghe được anh khen ngợi, mặt của cô càng đỏ. Em cùng An Treo ngoại từ có ADN giống nhau ra, những chỗ khác một chỗ cũng không giống. Treo đối với thiết kế trang phục hoàn toàn không có thiên phú Cũng không có hứng thú Căn miễn bài đến nấu nướng làm việc nhà Luôn chỉ biết đi shopping Cô ta nói chuyện vô cùng nhàm chán Miễn lúc nào cũng chỉ toàn là hàng hiệu Thư trị tâm nghe được vô cùng tò mò Thì ra Treo là người như vậy Anh buồn cười Vỗ vỗ cái trái của cô Tốt nhất em đừng nói với anh Lâu nay em buồn rầu vì chuyện này nha Em... Cô dừng một chút Cúc mắt của mình đã được giải quyết Cô đột nhiên nhớ tới một việc Tò mò mà nhìn anh chầm chăm Nhưng mà Âu Cánh thân không phải anh mất trí nhớ sao Anh xấu xa Lộ ra một cái tà cười Bây giờ anh mới biết được Thì ra anh diễn tốt như vậy Mà không đi đóng phim Giành giải Kim Mã Oscar Thì thật là đáng tiếc nha Ý của anh là nói Anh cảm thấy tỉnh thoảng Cùng con trai tranh thủ tình cảm Âm ý cũng rất là thú vị Anh vô cùng trẻ con Mà nhếch nhếch môi Chỉ có điều anh vẫn Phải nên tìm một cơ hội Chỉnh tiểu bất điểm kia một chút Nó ngang nhiên dám chỉ vào đầu anh Mà nói anh là một ba ba làm cho nó cảm thấy thật chán ghét Anh giả vờ Những lời này của Thủy Tâm là khẳng định Anh cũng là bất đắc dĩ Anh cười đến vô hại Cho nên anh liền chơi đùa mọi người Làm cho tất cả mọi người đều lo lắng Cho tên xấu xa như anh Cô càng nghĩ càng tức giận Giọng nói cũng bé nhọn lên Đó cũng là điều phải trách em Ai oán nhìn cô Trên thực tế trong mấy ngày anh hôn mê Lâu lâu cũng có tỉnh lại Chỉ là không mở mắt mà thôi Anh nghe thấy em nói với Tiểu Thiên cùng Trung Bá Nói là em không tính ở lại Anh sợ em sẽ tùy lúc mà rời khỏi anh Cho nên mới Anh chỉ có thể sử dụng chiêu này để giữ em lại bên cạnh Trong khoảng thời gian này Anh biết tất cả mọi người đều lo lắng cho anh Nhưng mà anh cũng biết Người lo lắng cho anh nhất là em Anh không chỉ một lần nhìn thấy em lén góc vì anh Anh chán ghét đi trị liệu Cũng vì không muốn chỉ nhìn thấy em vì anh mà đau lòng Người đàn ông này Đã đùa giỡn người ta Mà lại còn nói ra được hợp tình hợp lý như vậy Thật sự là đáng giận Tôi thủy tâm khó chịu Âu cánh thần em cảm thấy trò chơi này Một chút cũng không vui Hành động của anh thật làm cho người ta tức giận Thủy tâm anh gấp đến độ xin lỗi Rồi cầu tha thứ Em tha thứ cho anh lần này đi được không Tôi thủy tâm mừng môi không nói một câu Đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì đó Mà lấy một quyển sổ tiết kiệm Từ trong bắp da đưa ra cho anh Ao cánh thần có hiểu nhận lấy, mở ra thì thấy, bên trong không nhiều, không ít, có 300 vạn. Đây nghĩ là sao? Em đã từng nói em nợ anh 300 vạn kia, nhất định sẽ trả lại cho anh. Thủy Tâm Anh nhìn khát quát. Em không dùng cách này để vũ nhục anh không được sao? Nếu người phụ nữ này muốn dùng chiêu này để làm anh khó chịu, như vậy cô thật đúng là tiêu đời rồi. Em lấy những vụt sức thu cân mà lúc trước em đã làm đi bán hết. Thủy Tâm Em đã đồng ý với anh, mang kệ có bao nhiêu tức giận, em cũng không rời khỏi anh. Còn có cả tiền bán căn phòng nhỏ mà em đã dành tiền mấy năm để mua. Thủy Tâm, sau khi trả cho anh 300 vạn này xong, em liền trở thành không một xu dính túi rồi. Đủ rồi. Cho nên từ nay về sau, anh phải chịu trách nhiệm nuôi em cả đời. Anh nói đủ rồi. Ông cánh thần vừa đóm xong, bỗng dưng hiểu ra cái gì đó. Anh không thể tin được mà nhìn về phía cô. Cái nhìn thấy trong mắt cô còn đọc kỹ cười rõ rệt. Em, em vừa, em vừa mới nói cái gì? Không nghe thấy thì thôi, cô có chút thẹn thùng xoay đi, đi đến một bên. Ông cảnh thần vội vàng giữ lấy cổ tay cô, ngăn bước chân của cô. Anh nghe thấy. Cái gì? Em đang cầu hôn anh. Cô hờn rỗi vui. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net